Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 15 thực yên trùng cùng tất 2 năm trước, cờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz hương 15 thực yên trùng cùng tất cây mùn, hắn lấy ra một chậu gỗ đến, trực tiếp đem lỗ thủng bên trong thanh thủy đổ vào trong chậu gỗ, kết quả hắn kinh ngạc nhìn thấy một đoàn quấn quyết lấy nhau hồng tuyến, nhìn kỹ lại, Đồ chơi kia dĩ nhiên là sống sót đồ vật Hắn không biết là không phải sâu Vẫn là cái gì khác Kêu tỏ Đại sư huyên Tam sư huyên Tiểu yêu sư tỉ mau tới A Bốn phía rất trống chày Lôi tinh phong quát to một tiếng Người chung quanh toàn bộ cũng nghe được Từng cách từng cách hướng về lôi tinh phong bay tới Phong sâm tung, làm sao? Tân triệu lôn hạ xuống, nói, phát hiện cái gì? Phản ứng của hắn rất nhanh Biết lôi tinh phong thần kỳ sau Hắn không có chút nào kỳ quái Tên tiểu tử này sẽ phát hiện một ít khác với tất cả mọi người đồ vật Lôi tinh phong chỉ vào trong chậu gỗ quấn quyết lấy nhau hồng tuyến Nói, đây là thứ đồ gì? Ta từ này lỗ thủng bên trong được Phong sân tông ngồi xổm xuống Tử quan sát ký chút lát Hắn nói Ta ta không thể xác định Muốn sư phụ đến giám định Tam sư để Ngươi biết sao Tân triệu luôn lắc đầu Không biết Ta không nhìn ra là món đồ gì Như là một cái trùng Hoặc là mấy cái trùng Không biết có ít lời gì Doán yêu cũng nhìn ký nàng nói chính là một cách sâu có cái gì ngạc nhiên thế nhưng lôi tinh phong nhưng không cho là là một cách phổ thông sâu bởi vì đồ chơi này bốc ra Hồng mang hơn nữa phi thường diễn lệ Hồng mang hắn tử khi khai quật ra bản thân tìm quán đặc biệt kỹ năng sau Phàm là phát sinh mãnh liệt quang đồ vật vẫn không có gặp gỡ không đáng giá Hắn cũng định thu thập những này như dây nhỏ màu đỏ trùng Mọi người một lần nữa tản ra Lôi tinh phong tử tế quan sát một chút hồng tuyến trùng Hắn phát hiện chính là hai sợi tơ hồng trùng Nhỏ như như sợi tóc Nên có thật dài thân thể Bởi vì đoàn cùng nhau thời điểm Có tới bộ câu chứng lớn như vậy Như vậy tinh tế thân thể Nhưng có thể đoàn lớn như vậy Liện mang ý nghĩa thân thể của nó thật dài Lấy ra một khi nhàn hạ hậu làm bình ngọc Cẩn thận đem thanh thủy cùng hồng tuyến trùng để vào trong đó Tắt lại miệng Bình Lúc này mới để vào luôn tàng trong không gian Nếu biết hồng mang liền đại biểu có hồng tuyến trùng Tuy rằng không biết hồng tuyến trùng là thứ đồ gì Có ít lời gì Thế nhưng lôi tinh phong đã quyết định Chào một ít thu ẩn đi Một hơi đào sáu cái lỗ thủng Được sáu đám hồng tuyến trùng Lôi tinh phong lúc này mới dừng tay Dù sao hắn không biết hồng tuyến trùng có ít lời gì Vì lẽ đó được nhiều như vậy cũng đầy đủ Hắn lại bắt đầu lại từ đầu thu thập yên thủy chất lòng Quá 6 ngày Lôi tinh phong liền không nữa thu thập yên thủy chất lỏng Đối với hắn mà nói đầy đủ Trái lại hắn bây giờ đối với tất cây muôn càng có hứng thú Này gỗ thực sự quá thực dụng Vì lẽ đó người khác còn tại kiên trì không ngừng tìm kiếm yên thủy chất lòng Hắn đã chạy đến hát bên trong vùng rừng rậm Bắt đầu thu thập tất cây muôn Đi tới khe sen lầm tại chọn tất cây muôn thời điểm Hắn phát hiện nơi này rất nhiều phẩm chất vô cùng tốt tất cây muôn. Hắn lập tức bắt đầu chặt cây. Chỉ lấy tốt nhất chung đoàn gỗ. Còn lại toàn bộ bỏ qua. Dù sao luôn tàng không gian cũng không phải vô hạn thứ. Có thể tiết kiệm một điểm không gian. liền tận lực tiết kiệm một điểm. Lôi tinh phong chính mình cũng không biết. Hắn càng ngày càng có loại kia chỉ lấy tinh phẩm cực phẩm. Hằng bình thường hắn căn bản là không để vào mắt Món đồ gì đều muốn tốt nhất Cái này cũng là hắn nắm giữ nhìn thấu bề ngoài Nhìn thấy bản chất sau ham muốn Cũng chỉ có hắn có thể làm như thế Bởi vì ánh mắt của hắn khác với tất cả mọi người Tất cây muôn Chất gỗ quy Vinh Vinh Sáu lơ Tị Nhắn vùi cực điểm Tính chất cứng còi Vô sắc vô vị Một khi chế tác thành tài vật Đặt thời gian rất ngắn Mặt ngoài tự nhiên sẽ bốc lên một tầng cực bạc sao Hình thành như sơn bình thường tầng ngoài Đương nhiên so với sơn thật nhiều Phi thường thần kỳ Vì lẽ đó lôi tinh phong sự chú ý đều tập trung tải tất cây muôn lên Đồ chơi này thực sự quá hiếm thấy. Vẹn vẹn là giữ tươi như thế. liền để hắn rất là điên cuồng. Luôn tàng không gian cũng không thể giữ tươi. Vì lẽ đó hắn thu thập loại thịt. Đa số là ướp muối phơi khô sau mới thu vào luôn tàng trong không gian. Nếu như là thịt tươi. Muốn không bao lâu liền thối. Có tất cây nuôn chế tác thỉnh cụ. Nếu như đóng kín tốt. Bất kỳ đồ ăn cũng có thể bảo lưu rất lâu Kỳ thực Lôi tinh phong muốn nhất chứa được chính là mấy mẻ rau dưa Đời này người Đối với mấy mẻ rau dưa không quá quan tâm Bọn họ càng yêu thích ăn các loại thịt Lôi tinh phong không giống Hắn kiếp trước liền đối với rau dưa rất yêu thích Còn yêu thích các loại rau dại Đời này ăn không nhiều Thế nhưng hắn thích ăn một ít khẩu vị tốt rau dư Có tất cây nguồn chế tác hộp Là có thể tổn chứ lượng lớn rau dư bạo luôn chặt Phi thường sắc bén Một vòng xuống Chính là một viên đại thổ ngã xuống Thẳng thắn sức khoát chém đầu đi vĩ bạo luôn lượn vòng Trong nháy mắt liền đem cành lá lột bỏ Cái này cũng chưa tính Lợi dụng bảo luôn uy lực. Lôi tinh phong đem đại thủ cắt chém thành tấm ván gỗ. Đây là gần nhất hắn thử nghiệm. Đều là dày đặn tấm ván gỗ. Nói cho đúng là đều là hào phóng liêu. Sau đó mới thu vào luôn tàng trong không gian hoang khô. Một ngày là có thể xử lý hai khỏa đến tam khỏa đại thủ. Tuy rằng cực kỳ khổ cực. Thế nhưng lôi tinh phong không một chút nào quan tâm. Hắn biết, tại trở thành chân quân trước, có thể đến ở ngoài thế giới cơ hội. Đa số là người khác cho. Đi nơi nào, chính mình căn bản là không thể làm chủ. Vì lẽ đó muốn lợi dụng được mỗi một cách đi cơ hội. Thu thập nhiều ít đồ, như một con kiến nhỏ giống như vậy. Lôi tinh phong tân cần lao động. Thu được chính mình cần vật tư Một chút tích lũy Người tu luyện không chỉ cần tốt tư chất Cũng cần các loại tài nguyên Không có các loại tốt tài nguyên chống đỡ Tại con đường tu luyện Là tuyệt đối đi không xa Lôi tinh phong càng ngày càng rõ ràng tài nguyên tầm quan trọng Hắn hiện tại đã tuy rằng không có thu đồ đệ Thế nhưng cũng mang không ít người đồng thời tu luyện Trong này tiêu hao tài nguyên, đều muốn hắn cung cấp, mãi đến tận Thái Minh trưởng thành, mới sẽ mang đến cho hắn nhiều tư nguyên hơn. Kim Đại Á rất khôn khéo, hắn thu thập được đầy đủ yên thủy chất lòng sau, cũng cùng lôi tinh phong như thế, bắt đầu thu thập tất cây mùng. Hai người ngay ở He Sen lâm đá ra trắng trợn đốn củi, có Kim Đại Á gia nhập. Lôi tinh phong bắt đầu không như vậy tinh tế xử lý tất cây mụn. Bởi vì Kim Đại A nắm giữ so với lôi tinh phong lớn hơn nhiều luân tàn không gian. Vì lẽ đó chặt cây hạ xuống tất cây mụn. Đều bị hắn thu vào luân tàn trong không gian. Vậy thì cho lôi tinh phong tiết kiệm lượng lớn không gian đi ra. Chặt cây nhiều sau đó, lôi tinh phong cũng phát hiện cây muôn tựa hồ cũng có sự khác biệt Hắn cũng không tiện đi hỏi Phong sâm tung Không thể làm gì khác hơn là các loại đều thu thập một ít Trong đó có một loại tất cây muôn Sẽ bốc ra nhàn nhạt lục mang đi ra Điều này làm cho lôi tinh Phong rất có hứng thú Chỉ là loại này tất cây muôn cực nhỏ Chặt cây nhiều ngày như vậy Hắn cũng chỉ có điều tìm tới năm khoảng Đều bị hắn thu vào chính mình luôn tàn không gian Suốt cuộc Phong Sâm Tông bay tới thông báo Bọn họ chuẩn bị đi trở về Mọi người tập hợp lại cùng nhau Phong Sâm Tông phát sinh tín hiệu định vị Mỗi người trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu hiện Lần này thu hoạt rất lớn Không nói kim ô thạch Chính là yên thủy chất lòng liền kiếm bổn Có thể đổi rất nhiều ấm hoàn Mọi người bước vào bí môn trở lại. Cổ kỳ đứng bí cạnh cửa, hắn cười thu hoạt làm sao? Phong sâm tông trên mặt có không che giấu nổi ý cười. Hắn nói, sư phụ, ta thu thập toàn bộ. Có thể bế quan thăng cấp. Cổ kỳ thở dài, không dễ dàng a Ta đệ tử cũng có thăng cấp đến chân quân. Chờ ngươi thăng cấp thành công. Ta liền thêm một cái sư để Há hạ Phong xâm tung hành lễ Sư phụ, ngươi ở trong lòng ta Vĩnh viễn là sư phụ của ta Cô kỳ cười Được Có lòng này là được Chờ ngươi thăng cấp đến chân quân Là có thể độc lập Khi đó Có thể sư phụ muốn cầu cánh ngươi Phong Sâm Tông rất nghiêm túc, chỉ cần sư phụ cần để tử tuyệt đối không chối từ Cổ Kỳ gật gù, nói, lần này thu thập vật liệu thuận lợi sao? Có hay không gặp gỡ lợi hại giá thú? Phong Sâm Tông cũng còn tốt, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Hắn không có đề gặp gỡ một điểm màu đỏ đối với hắn mà nói, cái kia một điểm cũng không tính được nguy hiểm. Cổ Kỳ nói, Lần này đại gia có thu hoạch gì Lôi tinh phong nói Sư phụ Ta phát hiện một loại rất kỳ quái sâu ăn Có thể là sâu ta cũng không biết là cái gì Đại sư huyên cùng tam sư huyên đều không nhận ra Cổ kỳ nói Sâu Từ nơi nào được Lôi tinh phong nói Ngay ở yên thủy chất lỏng nơi sản xuất tìm tới ăn ta lấy ra cho sư phụ xem Hắn lấy ra một bình sứ, lại lấy ra một thứ sứ bàn, đem bình sứ bên trong thanh thủy cùng hồng tuyến trùng đổ ra. Cổ kỳ phân gió nửa ngày, hắn cũng không nhận ra được. Lúc này Ngọ dương đi tới, hắn nói, như thế náo nhiệt A nhìn cái gì? Lôi tinh phong nói, tổ sư ra, ta mang về đại gia cũng không nhận ra, lão nhân ra ngày tới xem một chút. Ngọ dương kiến thức Không thể nghi ngờ là uyên bác nhất Hắn đi tới sứ bàn một bên Liếc mắt liền thấy sứ bàn bên trong vạn vẻo nhúc nhích dài nhỏ hồng tuyến trùng Hắn kinh ngạc Thực yên trùng dĩ nhiên là thực yên trùng Ha ha Tiểu tử Ngươi vẫn may làm sao tốt như vậy à Lôi tinh phong kỳ Cái gì thực yên trùng Có ít lời gì Ngọ dương Ngươi không dùng được Không cần Chính là sư phụ của ngươi cũng chưa dùng tới Ha <cười> ha Quả thực khó mà tin nổi Ngươi làm sao biết Ta tìm đồ chơi này tìm rất nhiều năm A Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nhìn hưng phấn tổ sư ra Hắn đã bắt đầu hối hận Không phải hối hận lấy ra Mà là hối hận chính mình dĩ nhiên dừng tay không có tiếp tục thu thập Hắn nói Tổ sư ra à Này rốt cuộc là thứ gì Có ít lời gì A Ngọ dương tìm tới bao nhiêu Có hay không hai đôi thực yên trùng Nơi này mới một đôi thực yên trùng Lôi tinh phong gật đầu còn có Hắn lại lấy ra một bình sứ đến Kỳ thực hắn thu thập bảy đối với thực yên trùng Lấy ra hai đôi đến Căn bản là không thèm để ý Ngọ dương tay đều có chút run Hắn không nghĩ tới như vậy Quý giá thực yên trùng Lôi tinh phong dĩ nhiên tìm tới hai đôi Hắn nói Thực yên trùng A ta thăng cấp quân Nếu như thành công Chính là này hai đôi thực yên trùng công lao Quân Lôi tinh phong tổ sư ra A Cái gì quân A Không phải chân quân sao? Cô kỳ Ngươi vẫn không có thăng cấp chân quân Rất nhiều chuyện cũng không biết Thật sư phụ nói cho ngươi Thăng cấp đến chân quân sau Bước kế tiếp chính là thiên quân Sau đó chính là quân Lôi tinh phong nhất thời há hốt mồm Nói Ta là cái trà Tổ sư ra Ngươi Ngươi quá lợi hại so với sư phụ cao hơn nữa cấp 3.